quý vị cùng các bạn thân mến ngày hôm nay đình duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập đầu tiên của truyện hình sự bí mật đèo ảo ảnh của tác giả vũ đức thắng chương một tai nạn bí ẩn trên đèo du giang ngẫu nhiên hai định mệnh tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên lạnh lót như những dòng tinh thể nước đá lạnh buốt chảy ùa vào bầu không khí nóng bức ngột ngạt của buổi chiều cuối mùa khô Dũng đang mải mít tra cứu chọn lọc tư liệu trong những chồng hồ sơ la liệt trên bàn, vội ngước mắt lo nắng, nhìn lên tường. Dòng chữ đen đậm của chiếc đồng hồ điện tử màn đỏ đã hiện lên con số 14 giờ 28 phút, giờ phút cao điểm khắc nghiệt nhất trên đèo Du Giang vừa trôi qua. Lúc này mỗi tiếng chuông như một mũi im nhọn khơi dậy trong lòng Dũng, nỗi lò âu, hồi hộp. Anh khẽ dùng mình. Hy vọng đó không phải là tiếng trương định mệnh mang theo những tin tức dữ dội từ đèo du giang tới. Anh cố trấn tĩnh và thầm mong chiều nay vẫn bình nặng, yên lành, đừng xảy ra những tai nạn ác liệt như những buổi chiều tháng tư của nhiều năm trước. Chỉ vài ngày nữa thôi, những giả thiết của anh được chiêm nghiệm, kiềm nghiệm trên thực tế, tất cả mọi điều bí mật sẽ được làm sáng tỏ. Nếu công trình nghiên cứu của anh được những người có trách nhiệm quan tâm ủng hộ, thì chiều nay anh đã có mặt ở Du Giang. Anh chỉ mong sao tất cả sẽ yên lành đến sáng mai. Nhưng phía góc phòng có bích thủy, phụ trách văn thư của phòng đã nhấc ống nghe lên, gọi Dũng. Anh Dũng, có điện thoại, anh Tường gọi. Dũng đứng lên hồi hộp bước tới máy, tay cầm tờ báo quạt liên địa, đặt ống nghe vào tay. Vâng, tôi Dũng xin nghe đây. Tiếng nói của đại úy Xuân tưởng mơ hồ bờ nhạt trên nền tạp âm trong máy nói, nghe như từ xa xôi nắm vọng về. Nhưng chỉ mấy lời đầu tiên đã làm dũng sừng sốt, ném vội tờ báo xuống bàn, ghi chặt đầu vào tai, nghe như sợ tiếng nói ở đầu dây bên kia sẽ tan đi mất. alo xin anh nói to lên. Lại vẫn đều du răng. Xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh lên. Vâng, vâng. Anh cứ lên thẳng trên đó. Tôi sẽ đem tài liệu lên ngay. Buông máy nói xuống, Dũng hối hả quay số máy công ty bảo hiểm giao thông. Alo, xin cho nói chuyện với cô Minh Hiền. Minh Hiền phải không? Điều chúng ta lo lắng nhất lại xảy ra rồi, vẫn ở du ràng. Thật là một quy luật khắc nghiệt khủng khiếp. Đầu máy bên kia tiếng Minh Hiền vọng lại nhỏ nhẹ và chậm chạp như đang nén xúc động. Vâng, em đã biết, em cũng mới được tin. Lần này còn ác liệt hơn. Cả một chiếc xe đỏ chờ 56 người, lăn nhào xuống vực. Chúng ta có lỗi. Mình hiền à? Đãi ra chúng ta phải phát triển những lập luận khoa học của mình, mà tiến đến kết quả nhanh hơn nữa. Thôi được, em cứ đợi anh ngay trước cổng. 5 phút sau, anh sẽ đến đón em. Dũng từ từ gác ống nghe lên máy nhưng vẫn còn ngồi yên, cố dằn nỗi bực bội. Những giòn mối lấm tấm trên trán lăn dần xuống, anh cũng không buồn đau. Lưng áo anh đã ướt đầm, Tuấn, chiến sĩ cảnh sát giao thông ngồi gần Dũng, buông bút, nhìn anh. Sao năm nào cũng cứ xảy ra tai nạn trên đéo nhỉ? Nghiên cứu, kiểm tra, giáo dục lái xe hoài hoài, mà vẫn cứ xảy ra tai nạn. Dũng cao mày không nhìn lên, trả lời dằn giọng như tự nói với mình. Không tìm ra cho đúng nguyên nhân, không xác định rõ ràng cơ sở khoa học khách quan, thì mọi biện pháp dựa vụ cũng chỉ như đấm vào không khí. Bích Thủy so vai, lẻ lưỡi. Trời ơi! Y hệt những chuyện ma người ta đồn đại. Năm nào cũng phải có người thế mạng tại đây. Xe nào cũng cứ lăn xuống cùng một quãng đường. Anh Dũng cho em đi xem với. Em chưa được lên trên đó bao giờ. Câu nói của Bích Thủy đã nhắc Dũng nhớ lại nhiệm vụ của mình. Anh đứng dậy. Đừng có giỡn. Anh từng mà nghe thấy nói, vậy thì chết cả lũ đấy. Thôi! các bạn giúp mình một tay. Bích thủy tìm trong hồ sơ, lựa chọn ra tất cả các tài liệu về du giang cho mình đem đi. Tuấn quay lại chiếc xe xin được ca, rồi dắt ra cổng dùng mình. Này lên, mọi người lên đường tất cả rồi. Chưa đầy ba phút sau, chiếc mô tô ba bánh đã nổ máy. Dũng trộp chiếc mũ nhựa trắng lên đầu, ngồi lên yên còn quay lại dặn Tuấn. ở nhà Tuấn gọi điện dùng mình cho bác Tư Minh. Bác ấy đang họp ở Viện Kỹ thuật Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Nói là mọi chi tiết, mình sẽ báo cáo sau, nhá. Dũng tăng gà, chiếc xe lao lên, hòa vào dòng người và xe tấp nập trên đường phố. Thành phố vẫn bình thản nhộn nhịp như mọi buổi chiều cuối mùa khô. Có lẽ ít ai biết rằng, giờ đây trong bệnh viện tỉnh và một số cơ quan của thành phố đang sôi động khẩn trương, tranh cướp với thời gian để đi cấp cứu tai nạn trên đèo Du Giang. Ở đó chỉ trong một giây lát ngắn ngồi đáng tiếc đã xảy ra sự kiện làm đảo ngược số phận của hàng chục khách qua đường. Khi xe của Dũng vừa ghé sát lề đường trước công ty bảo hiểm, Minh Hiền đã bước lên ngồi gọn trong xe. Khuôn mặt hiền hậu của cô đỏ ửng, không biết vì nắng hay vì xúc động. Đôi mắt đen dưới hào mi dài thoáng một nét buồn càng thêm sâu thẳm. Một làn gió nhẹ làm cho mái tóc cô tung bay dưới chức mũ bảo hộ lao động, vẻ mặt trang nghiêm trầm lặng. Minh Hiền như đang tập trung mọi ý nghĩ vào một điểm nào đó, ở rất xa xôi. Xe chuyển bánh, Minh Hiền hỏi Dũng. Anh tưởng sẽ nói ra sao trước tai nạn này nhỉ? Bao giờ mà anh ấy chẳng tự cho là mình đúng. Nếu lần này người lái xe đã uống rượu, thì lập luận của anh ấy trong đề tài nghiên cứu DC08 sẽ được chứng minh hùng hồn. Còn lập luận của chúng mình sẽ trở thành mơ hồ, áo huyền, ảo tưởng, Cho đến khi một chiếc xe nữa lăn xuống vực, thì họ mới nghe mình. Thầy Dũng nói với một giọng vừa bực bội vừa chắn nản như vậy, Minh Hiện thở dài băn quan. Chẳng lẽ phương hướng nghiên cứu của chúng ta là sai à? Quán rượu gì ba mập đã bị dẹp, người ta đã kiểm tra ngạt nghèo và xử lý nặng những lái xe uống rượu. Vậy mà tai họa có hết đâu? Sao anh từng cứ chủ quan vậy nhỉ? Dũng vừa tăng ra cho xe vọt lên, vừa cố nói to, cho át tiếng máy nổ. Nói mãi anh ấy có nghe đâu. Nếu anh ấy đừng ngăn cản anh, Cứ để chúng mình tổ chức quan trắc trên đèo chiều nay, thì chiếc xe này đã không bị nạt. Điếng gió nổi lên nào ảo, lướt bên tai, khiến họ không thể nói chuyện tiếp với nhau được nữa. Ra khỏi thị xã, chiếc xe Siddhartha lao về hướng Tây. Ở nơi đó, giờ này đang là một điểm xôi bỏng nhất, nơi tập trung mọi sự quan tâm và cố gắng của nhiều cơ quan trong tỉnh qua ngã ba thị trấn huyện Xuân Giang, đường bắt đầu vắng xe, đường nhựa nhẫn phẳng trải rộng dưới ánh nắng mặt trời. Mao nhựa hắt nắng rực rỡ lên một chút nhưng vẫn không làm chói mắt lái xe. Các xe cứu thương, xe ca, xe tải tha sức chạy trên đường. Hai chiếc xe cần trục cao lưu nghêu cũng đang hối hả xả hết ga. Tất cả giờ đây chỉ có một hướng duy nhất, đều du dương. Tới đổi đâm dây Họ đã gặp những xe cấp cứu đầu tiên của bệnh viện Xuân Giang chờ hành khách bị thương lao đi bon bút. Ngọn đèn đỏ trên đầu xe nhấp nhánh vội vã, lá cờ tứ thập đỏ rung lên bần bật, tiếng bánh xe dàn dạt trên mặt đường cùng với tiếng còi hú từng hồi thôi thúc. Khi được tin về vụ tai nạn ở đèo Xuân Giang, ông Bạch Hưng Phó từ Ủy ban nhân dân tỉnh cũng không thể ngồi yên được nữa. Đây đâu phải là một vụ tai nạn bình thường, từ ngày giải phóng nơi đây đã có tới 8 vụ đổ xe và hộ này số tổn thất lớn nhất, lo lắng đến tính mạng con người và tinh thần của nhân dân trong tỉnh, ông đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu tìm kiếm nguyên nhân để có thể chấm dứt những chuyện đau lòng này, thật không ngờ. Khi xe của Dũng qua khỏi một đoạn đường xe đôi đỉnh đèo Du Giang thì xe của ông Bảy Hưng cũng vừa tới, trước mà nó hiện ra toàn bộ khung cảnh đoạn đường vừa xảy ra tai nạn. Từ trên đường vòng tầng trên, chiếc xe lăn xuống sườn núi, trượt trên dốc đá và rơi xuống gần quãng đầu của đường vòng tầng dưới. Sườn núi còn nguyên dấu vết một dài đất đá bị cày nát, chiếc xe đã lộn đi một vòng trộn lẫn hành lý với hành khách trong xe, hàng hóa trên môi văng ra, tung tué, dài rác xung quanh. Phía đường vòng tầng dưới, hai chiếc xe cần cầu vừa tới đang chuẩn bị dọn đường tìm cách tiến vào gần sát nơi xe đổ để cầu trục các chứng ngại vật. Những chiếc xe dù hàng không đã căng lên để che bớt ánh nắng, tán dù xe rộng như những cây nấm lớn, mọi người tiếu tiết lo việc sơ cứu cho hành khách và trở về bệnh viện. Chiếc cần cầu nhất từ xe tải xuống một bộ thiết bị cắt thép để xà những khung thép của chiếc xe, lấy ra những hành khách còn bị kẹt trong những khung thép méo mó. Dũng Hiển và các chiến sĩ công an bắt tay ngay vào việc kiểm tra hiện trường, đo đạc, chụp ảnh, phát hiện các dấu vết và lập hồ sơ tai nạn. Mọi người quên hết ánh nắng chói trang gai gắt của mặt trời vẫn còn chiếu như đồ lửa trên sườn núi. Từ những cánh rừng bên kia vùng mơ giang, con chim cơ ra đã cảm nhận thấy những dấu hiệu khác thường trong bầu không khí nồng nực và khét lẹt mùi nắng cháy. Nó cất cánh bay lên để xem điều gì đã xảy ra trong lãnh địa mà nó làm chúa tể. Nó ông dùng giang cánh lợn từng vòng trên vùng đất du giang. Dưới đôi cánh nó, dòng sông đâm giang như một vết dao khổng lồ khắc sâu vào nền đất cao nguyên. Phân cách hai dãy núi Mơ Giang Sinh và Du Giang Sinh bốn chạy gần song song với thung lũng, nhưng lại khác biệt hẳn nhau về cảnh quan và địa mạo. Bên dãy Mơ Giang Sinh, địa hình thấp hơn và lượng sóng thoai thoải, nhiều thung lũng và những dòng suối uốn lượn mềm mại đổ xuống dòng sông Đam Giang. Ở đó, cây cối xanh tươi, rừng rậm nối tiếp đồng cỏ, mặt đất bao phủ một màu xanh non tơ dịu mát. Thú vật sinh sôi nảy nở, đông đúc sôi động và náo nhiệt dưới màu xanh của thảm thực vật dưới bóng mát của cây rừng, mối ăn của nó ở đấy không bao giờ cạn. nhưng phía dãy du dương xinh thì khác hẳn, sơn núi dốc đứng, địa hình gân guốc cứng nhắc, đất đai khô cằn, băng bạc màu cỏ cháy và các bụi cây đút súp. đèo du dương thì trơ trọi một màu đá xám bạc phét, chỉ có con đường như một con chân khổng lồ uốn khúc trườn lên sườn núi. con đường đó chỉ còn có vẻ sống động nhờ ở những chiếc xe ô tô kiên nhẫn mài miết bám theo trục đường như những đàn kiến cần cù tha mồi leo dốc. Mà dù bên đẻo Duy Giang cây cỏ nghèo nàn sơ xác con chim cựa chẳng hy vọng kiếm được miếng gì ăn ở đó, nhưng lại có một điều đặc biệt khác thường mà nó hết sức thú vị. Đó là một sức đẩy thần bí nào đó từ lòng đất dâng lên và những ngày nắng nóng với mức độ mạnh hơn hẳn bên phía Mơ Giang. Từ bên mưa Giang nó giang rộng cánh lao bút sang đèo Duy Giang như một mũi tên, chỉ cần nghiêng nhẹ đầu cánh khéo léo uốn ngả những chiếc lông đuôi. Là tự nhiên sức mạnh kỳ diệu ấy cứ đẩy nóng lên cao, cao mãi. Chẳng cần vỗ cánh mệt nhọc, nó cứ giữ cho đôi cánh bất động, thông thả nưng theo dòng lực đầy bí mật để đào những vòng rộng trên thung lũng dòng sông Đam Giang. Nhiều khi cao hứng nó còn liệng vòng xa về phía nam, đến mãi tận vùng hạ lưu dòng sông, nơi đó là thác bạc, sông Đam Giang đột nhiên dâng lên một bức màn trắng xóa những bọt nước, suốt ngày đêm dì dầm, khi thì êm đềm thù thị, khi thì hung giữ thét gào. Sau khi làm xong việc thu tập tài liệu điều tra hiện trường, Dũng thấy ông Bảy Hưng đang đứng chầm ngâm bên cạnh một thằng đá lớn. Ông vậy Dũng lại cho anh xem một vệt máu kéo dài từ chỗ xe đổ đến bên khối đá. Máu hỏa lẫn với đất đá kéo dài thành những vệt đã khô đi và đen thẫm lại dưới nắng. Đó là dấu vết của một hành khách bị thương đã bò trườn trên mặt đất. Đầu tiên người khách vội vã bỏ tránh xa chỗ xe đổ, được một quả người khách ngất đi, nằm phơi dưới nắng, nơi đó còn lại vết máu loang ra ướt đẫm trên nền cát nóng. Có lẽ do ánh nắng mặt trời nóng như thiêu đã làm người khách tỉnh dậy, vết bỏ đến đây giờ đổi hướng đi về phía khối đá lớn trước mặt, nơi đó cái bóng mát của khối đá. Dấu vết trên hiện trường đã chứng tỏ phải hai lần ngất đi và tỉnh dậy, với tất cả niềm khao khát vượt qua ranh giới kết chết để tìm về sự sống, người đó mới bỏ đến được bên tàng đá. Nhưng cái bóng mát nhỏ nhoi của tàng đá là hiện thực phũ phàng trước niềm ước vọng sống, khoảnh khắc ngắn ngủi trong thời gian chờ đợi những hành động cấp cứu đầu tiên. Đã dài hơn cả cuộc đời nạn nhân Dũng ngẩn ngơ nhìn những dấu vết còn lại Ông Bảy Hưng nói với giọng đầy luyến tiếc: Một anh bộ đội Còn rất trẻ Có kịp cứu sống được không bác Không kịp nữa rồi Trong chiến tranh bọn địch đã phơi nắng đầy đọa các chiến sĩ ta Cho đến chết khi xa vào tay chúng Thế mà giờ đây Hành khách lại lâm vào cảnh ngộ khốc liệt chẳng kém gì Một cái chết bi thảm giữa thời bình à, Nếu chúng ta đến sớm hơn Chắc còn cứu được Nói là cứu thì cũng chẳng đúng, tất cả những cố gắng của chúng ta không phải là hành động từ thiện mà chính là được chuộc lại cái lỗi của chúng ta đối với những người khách qua được. Trong khi Dũng trò chuyện với ông Bảy Hưng thì bên trong chiếc xe đổ, minh hiện tìm thấy một con búp bê kẹt trong cây ghế. Đầu tóc quần áo của nó bị lấm lem, nhưng khi nó đứng thẳng lên, đôi mắt nó mở bừng ra, vẫn tròn xoe, xanh biếc và trong suốt. Đặt nằm xuống, nó vẫn còn cất tiếng khóc nũng nịu và thiết tha. Còn búp bê nhắc cô những kỷ niệm từ ngày còn bé. Ở tuổi đó niềm khát khao có một con búp bê để âu yếm, chăm sóc, nó mãnh liệt biết chừng nào. Chính tuổi thơ của cô cũng đã từng ước ao có một con búp bê với những trang phục sạc sỡ và có đôi mắt khi mở ra thì xanh biếc mà trong suốt như chứa đựng cả bầu trời. Còn bây giờ, cô chủ của con búp bê này ở đâu? Hiện vội lao vào trong liều cấp cứu, suýt nỡ đâm sầm vào cô hỷ tá. Có thể em bé nào đi trên xe này không em? À, có một em bé gái chị ạ. Đâu rồi? Em bé có việc gì không? Cô y tá đôi tay áo quyệt ngang má, giọng nghẹn ngào. Em bé, cả hai mẹ con đều đã tắt thở. Minh Hiền xứng sờ nắm chặt con búp bê trong tay. Cô cảm thấy như chính mình lòng đang tan vỡ ra Cô y tá dẫn hiện tới bên một dãy thi thể hành khách phổ vải trắng. Cô lật tấm vải đêm cho Hiền nhìn thấy người hành khách bé nhỏ. Hai mắt em nhắm nghiền, khuôn mặt còn đọng những nét đau đớn mà em đã phải chịu. Minh Hiền đặt con búp bê xuống cạnh em bé hết. Ông búp bê lại khóc lên một tiếng nghẹn ngào. Hai cô bạn gái vội vã quay đi, nuốt những tiếng nức nở vào lòng. Bên ngoài nắng đã nhạt dần. Khi người ảnh khách cuối cùng được đưa ra khỏi xác xe, mọi người mới tạm nghỉ tay đôi chút. Họ đến bên vòi nước của chiếc xe bồn, vã nước lạnh lên mặt cho dịu bớt cây gai gắt của nắng chiều, rồi kéo đến chức liều dù của công ty du lịch. Ông Sao Nghĩa, giám đốc công ty du lịch vốn say sưa với tương lai của khu du lịch Du Giang. Nghe tin tai nạn xảy ra đã lập tức lên đây, đem theo cả chiếc xe căng tin lưu động để phục vụ. Mọi người xếp ghế quây quần xung quanh ông Bảy Hưng, đầu tóc quần áo người nào cũng dính đầy mồ hôi và cát bụi. Ông Bảy Hưng mất hết vẻ vui tươi hàng ngày, trông ông như già đi mấy tuổi. Sau mấy lời động viên những người tham gia cứu nạn, ông Bảy Hưng nhắc đến tính chất nghiêm trọng của vụ đồ xe thứ 9 trên đảo Du Giang. Ông không trách cứ riêng ai, không quy trách nhiệm cho một cơ quan nào, nhưng mọi người đều thấy mình có lỗi. Họ ngồi lặng đi cho đến lúc giọng nói của Đại Nguyễn Xuân Tường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông vang lên. Chúng tôi xin báo cáo kết quả đầu tiên của tập thể các chuyên viên điều tra tai nạn. Xe khách số X50-2024-56 chỗ ngồi, từ thành phố Hồ Chí Minh, đi qua địa phận của tỉnh ta, do lái xe Trần Xuân Hòa, 29 tuổi, có bằng lái xe khách 6 năm, đã bị tai nạn lật đổ tại sườn đèo Du Giang hồi 14 giờ 07 phút ngày hôm nay, mùng 9 tháng 4. Trên xe có 54 hành khách và lái xe, phụ xe, tổng số 56 người. Tai nạn xảy ra là 31 người bị chết, 25 người bị thương, trong đó có lái xe bị thương nặng, phụ xe đã tử vong. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, tình trạng máy móc của xe còn tốt, hàng hóa và người trên xe đúng trọng tài quy định. Tình trạng đường giá, hệ thống cọc tiêu biển báo đều đảm bảo đúng kỹ thuật, tuy nhiên xe đã đi lệch hướng khỏi làn đường và lăn xuống vực. Kết luận Nguyên nhân xảy ra tai nạn do lái xe không làm chủ được phương tiện, không điều khiển được xe đi đúng làn đường quy định. Dứt lời, đại úy tường nhìn khắp một lượt những người trong cuộc họp như chờ đợi sự chấp nhận những lập luận hiền nhiên và sắc đáng của anh. Ông Bảy Hưng đặt câu hỏi đầu tiên: Tại sao lái xe không điều khiển được xe đi đúng làn đường quy định? Xuân Đường trả lời ngay: Tại đây đường tốt xe tốt, như vậy chỉ còn là vấn đề trách nhiệm của người lái. Đó là điều người lái xe sẽ phải trả lời trước pháp luật. Nếu vậy, chúng ta sẽ phải trả lời câu hỏi, tai nạn xảy ra tại đảo Du Giang này là ngẫu nhiên hay là định mệnh? Không nhiều ý của câu hỏi, Xuân Thường càng hăng hai lý luận. Trong bất cứ quá trình nào, cũng có thể có những sự kiện ngẫu nhiên và tất nhiên. Toán sẽ xem xét những yếu tố ngẫu nhiên khách quan, để xét ra mức độ hình phạt cho lái xe. Dòng ông bành hương trầm hẳn xuống, vẻ không vui. Chúng ta có quyền lực của pháp luật, có thể bỏ tù lái xe nếu họ phạm pháp. Điều đó thật là đơn giản. Nhưng các đồng chí hãy nghĩ xem, sau đó rồi sẽ ra sao? Liệu mai đây hành khách của chúng ta có còn lâm vào cảnh ngộ như hôm nay hay không? Đó chính là trách nhiệm của chúng ta, là câu hỏi mà chúng ta phải trả lời. Chưa nhận ra sự khó chịu của ông Bảy Hưng, Tường vẫn cố trình bày. Tôi nghĩ rằng, việc giáo dục lái xe vẫn là điều quan trọng quyết định. Nếu mọi lái xe đều nghiêm trình chấp hành luật, thì tai nạn giao thông nhất định sẽ tránh được. Không khí cuộc họp đến đây như trứng lại. Mấy tháng gần đây, vấn đề tai nạn ở đèo Du Giang đã được bàn đến nhiều lần. Ý kiến của Tường cũng chẳng có gì mới mẻ so với những lập luận anh đã nêu trong đề tài nghiên cứu DG08. Hơn nữa, thái độ cứng nhắc của anh lại càng không phù hợp với những băn khoăn đang dây dứt từ đáy lòng mọi người. Mới đó thôi, cuộc sống của mỗi hành khách còn bình yên thanh thản. Chuyến sẽ đưa họ vào địa phận tỉnh này với những niềm vui náo nức đón chờ một dịp được biết thêm một vùng đất mới, những con đường mới. Thế mà chỉ trong dây lát. Thảm họa đã xô đầy con người đến cảnh ngộ đau đớn tột cùng. Sự cố gắng của hàng trăm người trong suốt chiều nay và trong nhiều ngày nữa để giải quyết hậu quả cũng không thể bù đắp lại được những tổn thất cho hành khách. Tương lai của đèo Du Giang rồi đây sẽ ra sao? Đâu phải chỉ đơn giản là kết tội rồi trưng trị lái xe là xong việc. Ông Sáu Nghĩa giám đốc công ty du lịch tỉnh đứng dậy nói. Các đồng chí biết đấy, khách sạn Thác Bạc đã được tình duyệt cho đầu tư xây dựng, chỉ mấy tháng nữa là xong. Nếu tình trạng tai nạn trên đảo Du Giang không làm sáng tỏ mọi nguyên nhân và không chấm dứt được, thì làm sao đảm bảo an toàn được cho hành khách của chúng ta? Mặt khác, tình trạng tai nạn xảy ra liên tục trên đảo Du Giang như một định mệnh đã gây nên ảnh hưởng rất xấu về mặt tâm lý xã hội. Chúng ta bị tồn thất về sinh mạng, điều đó đã là nghiêm trọng, song hậu quả tồn thất về tình cảm và niềm tin cũng chẳng kém gì. Đã chiều, ông Bảnh Hưng tạm thời cho kết thúc công việc ở đây. Nhưng ông hiểu rằng công việc sẽ còn phải kéo dài trong nhiều ngày, nhiều tháng nữa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các ván cứu nạn đã lần lượt trở về thị xã, trả lại sự vắng vẻ cho đèo Du Giang. Ông Bảy Hưng mời ông Sáu Nghĩa cùng về. Dọc đường họ rất ít trò chuyện, ai cũng còn đang bị ám ảnh bởi những ý nghĩ về sự bí ẩn ở trên đỉnh đèo Du Giang. Những vấn đề ông Sáu Nghĩa đưa ra như nhắc ông Bảy Hưng một thực trạng đất tồn tại nhiều năm trên đoạn đường này những chuyện ma báo oán, những linh hồn cô đơn đòi thế mạng, rồi những an thờ mọc lên nhan nhản để tưởng niệm những người sống số. Tất cả cứ được thêu dệt, được bồi đắp qua thời gian và hằn sâu trong trí óc mọi người. Ngay cả những lái xe có tiếng là táo tợn cũng không dám bỏ qua việc dừng xe giữa chân đèo để thắp mấy nén nhang cầu xin cho các oan hồn phù hộ cho mình. Khi về qua năm nay, nhớ đến ông Tư Minh Ông Sóng Nghĩa quay sang nói về ông Bảy Hưng. Tiếc quá! Chiều này của ông Tư Minh ở đây, chắc chắn thế nào ông ấy cũng có thể được nhiều điều quan trọng. Tôi đã dặn văn phòng gọi điện cho mấy. ấy. Nếu tôi nay chưa về kịp, ông ấy sẽ nói chuyện với tôi qua điện thoại. Chúng tôi vẫn tin các nhà khoa học sẽ khám phá được nguyên nhân và loại trừ tai nạn. Đào Du Giang có quang cảnh dữ dội vào buổi chiều nhưng lại có vẻ đẹp quyến rũ vào buổi sáng. Cùng với 5 giây, rừng say, Du Giang sẽ làm cho vùng này trở thành khu du lịch tuyệt vời. Ông bài hướng gần đầu. Tôi cũng rất hy vọng. Ông Tư Minh là kỹ sư cầu đường mà quan tâm đến nhiều lĩnh vực, có nhiều phát hiện thật là nhạy bén. Hồi xảy ra vụ rắc rối xung quanh tấm lịch treo tường của ông đấy, lúc ông Tư Minh về, làm mọi việc rõ ràng nghe. Ông xong nghĩ bật cười vì câu chuyện vừa bực mình vừa hài hước xung quanh tấm mảnh của ông ở rừng say, vội quay sang trả lời. Chính ông Tư Minh đã phát hiện ra và dẫn tôi đến rừng say để chụp tấm mảnh đó. Khi ấy chưa ai biết có khu rừng say này, phải nhờ người chặt cây lấy lối mà đi. Vừa nói ông Sao Nghĩa vừa nhớ lại tấm ảnh màu mà ông đã chụp được, vào đúng một thời điểm kỳ diệu nhất của rừng say. Khi mà các hàng cây hiểu gần thì tránh tróng ngả nghiêng như hơi men đang bốc, các hàng cây ở xa thì chìm dần trong màn xương, lung linh như các nàng tiên trong vũ khúc thiên đình. Ai ngờ tấm ảnh lại là đầu mối của bao nhiêu chuyện dị đoan. Đến ngung bảy hưng, tiếp tục cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Sao Nghĩa. Lại còn chuyện dốc ảo đâm dây nữa. Giữa lúc không ai lý giả nổi câu chuyện hoang đường kỳ lạ ở đâm dây, bà con lo lắng không ai dám đi qua ngôi đền này. Tôi chỉ gọi điện mấy ông tư minh về, nói chuyện mấy phút mà tất cả mọi bí mật đã được phanh phui ra hết. Ông Sao Nghĩa băn khoăn thờ dài. Những biển của dốc ảo đâm dây và huyền thoại của rừng say được giải thích bằng khoa học rõ ràng đến thế, mà sau này bao nhiêu chuyện ma quỷ nhảm nhí vẫn còn kéo dài dai dẳng. Cứ thế thì còn mệt với những hậu quả của du giang. Rồi đây phải coi chừng các am thờ lại liên tiếp mọc lên với hàng loạt những huyền thoại quái đản trên đường đèo. Câu nói của ông giáo nghĩa nhắc ông bảy hưng nhớ đến câu chuyện cách đây không lâu. Một đêm khuya, lúc ông sắp đi ngủ, bỗng nghe tiếng chuông ngoài cổng. Bà bảy vừa ra mở cửa, vừa thắc mắc không biết ai mà lại đến thăm lúc này. thì ông bảy hưng đã từ trên gác chạy xuống. Vì ông mong đợi ông tư minh lên đền dăm dây, không hiểu sao mà mãi không về. Bí mật của dốc ảo đăm dây, vừa được ông tư minh giải đáp, Thì lại có tin bọn xấu tung ra. Thánh hiển linh ở đăm dây, một lần nữa ông tư minh lại phải lên giải quyết. Đón ông tư minh ở phòng khách, ông bảy hưng vội hỏi ngay. Sao anh về muộn vậy? Công việc trên ấy ra sao? Ông tư minh nhấp một ngụm nước trà rồi nói. Ôi, anh không thể tưởng tượng được. Cái cảnh đó, người người khắp nơi đổ xô về như chảy hội, xe làm xe đỏ thật nít, giữa trốn rừng núi, nơi ăn trốn ở chẳng có, bọn cơ hội tha hồ nâng giá vét sạch túi đồng bào. Nhiều người lâm vào cảnh bàn trời chiếu đất, rất tội, rồi lại còn chuyện rừng say nữa. Ông Bảy Hương ngạc nhiên, rừng say, cái rừng vùng mà ông Sáu Nghĩa bên du lịch đang có dự án xây một khách sạn để đưa khách đến tham quan, nhưng có chuyện gì vậy? Ông tự minh trải tờ lịch chỉ vào một tấm mảnh nói. Đây, nó đây, coi ngờ tấm ảnh lịch này lại sinh ra lắm chuyện. Mỗi tấm đang được dấm dúi mua bán tới cả ngàn đồng, chẳng phải vì họ mê giá trị nghệ thuật của tấm ảnh mà đây người ta cho rằng có thể giải đoán được thiên cơ. Cái gì? Cả thế nữa Ông Bảy Hưng thốt lên. Vâng. Tấm ảnh chụp cả khu rừng với những hàng cây xây xưa nghiêng ngả như nhảy múa, làm cho họ tin là đêm đêm chính những cây rừng này đã nắm tay nhau trong một vũ hội. Và khi mặt trời vừa lên thì lập tức dừng lại đúng như tấm ảnh này. Người ta còn truyền tay nhau, xoay ngược xoay xuôi để cố tìm ra những khuôn mặt của thần linh, những cặp đùi của tiên nữ và những chiếc đầu lâu ác quỷ, miệng lưỡi chó ngao, vân. Ở đâu mà tìm ra được những thứ ấy? Thì họ cứ tìm trong hình dạng những gốc cây bóng lá, những mảng tối và dài sáng, chỗ nào hao hao giống hình gì thì tán thêm vào. Ông vậy Hưng ngắm nghĩa và chợt nhận ra. À, ảnh này chính do ông sao nghĩa chụp đây mà. Tên ông ấy còn ghi đây này. Sáu Nghĩa tài hoa thiệt. Đúng vậy, nhưng anh không thể tưởng tượng được rằng chúng còn năng tung tin sắp đến ngày tận thế. Lúc đó sáu Nghĩa sẽ là người đầu tiên bị quỷ bắt đi hành tội vì đã chụp ảnh để lộ thiên cơ. Chúng bịa ra rằng đây sẽ là thiên đường thượng quyền ở hạ giới mà. Chúng có âm mưu gì trong chuyện đó? Cũng vẫn là những chuyện giao giác hoang mang sợ hãi để lôi kéo đồng bào cúng bái và mua những mảnh bùa được nói là làm bằng gỗ rừng say. Khi đeo sẽ được thần linh che chở. Mỗi mảnh bùa giá tới cả mấy trăm đồng. Khi tận thế ai có bùa này sẽ được vào vũ hội vĩnh kiều, dừng say, không chết. Ông Bảy Hưng chép chép miệng lắc đầu. Chúng ta đã mất bao nhiêu công lao để dẹp những cái thứ nhảm nhí này, thế mà vẫn còn lắm chuyện thế. Vâng, chúng ta đã tuyên truyền giải thích, đã giải tán những tụ điểm cung bái, đã được cả xe ca để tạo điều kiện cho đồng bào trở về. Nhưng tôi nghĩ nếu chống mây tín dị đoan mà ta chỉ đơn thuần nói với đồng bào. Đây là thứ nhảm nhí, hoặc dùng biện pháp hành chính để dẹp bỏ, thì tôi chỉ càng khiêu gợi trí tò mò của bà con mà thôi. Cái quan trọng là ta phải tìm ra từ gốc rễ, mà trong chuyện này mọi cái lại rất giản đơn. Những cái gọi là bí ẩn ở rừng say đều có thể làm sáng tỏ dưới ánh sáng của khoa học. Và ông Bảy Hưng thật không ngờ. Những nhà thiết kế cầu đường như ông Tư Minh lại nắm rất chắc và giải đáp ngay được câu chuyện rắc rối này. Với sự tham gia của ông từ mình, những chuyện lộn xộn hồi đó đã được dẹp đi. Còn ở đây, ông Bảy Hưng nghĩ, đèo du răng nằm trên một xa lộ hiện đại, tại sao lại liên tiếp xảy ra tai nạn? Những nguyên nhân khoa học nào đang đợi tăng nghiên cứu khám phá? Bóng đen bí ẩn nào đang bao phủ đèo du răng? Trong khi ông Bảy Hưng bận biệu với những ý nghĩ ấy, thì đại úy Xuân Tường muốn củng cố lập luận của mình đã bám theo xe cứu thương, kiên quyết đặt vấn đề với bác sĩ Quảng. Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu bác sĩ cho xét nghiệm đồng độ rượu trong bóng lái xe và cho chúng tôi biên bản xét nghiệm. Dương Minh Hiền và Dũng còn ở lại du Giang. Hai người muốn nán lại để quan sát quãng đường đèo và thung lũng sông Đam Giang cho đến khi nắng chiều tắt hẳn. Suốt một buổi chiều căng thẳng và xúc động, giờ đây họ thấm mệt. Cùng ngồi bên nhau mà không ai muốn nói một lời. Họ đã bàn bạc tranh luận về nhiều, giả thiết, đã biết hết mọi ý nghĩ của nhau. Từ mỗi người có một cách ứng xử riêng. Nhưng cả hai đều không đồng tình với nhận định về nguyên nhân tai nạn của đại huyết Xuân Tường. Có lúc Minh Hiền đã nói với Dũng Anh thì tế nhị, không muốn làm phần lòng thủ trưởng, còn em thì có thể nói thẳng rằng, các nhận định của anh Tường vừa rồi sao nó cứng nhắc và giáo điều đến thế. Đối với anh ấy, mọi tai nạn đều chỉ do ba nguyên nhân. Phương tiện không an toàn, và đường giao thông không tốt hoặc do người lái, mà cái chủ yếu là tội ở người lái. Ôi, thiếu gì lý do? Say rượu này, tay lái non không làm chủ được phương tiện này. Và biết đâu vì có người đẹp ngồi bên nên bốc đồng trồ tài, dẫn đến tai nạn. Khốn nỗi các lái xe bị tai nạn ở đèo du rang, phần lớn bị chết cả, nên họ làm sao có thể cãi lại. Anh cũng đồng ý với Minh Hiền. Mọi kết luận đều phải dựa trên cơ sở phân tích khoa học, nhưng anh Tường, anh ấy cũng có cái lý của mình, trên thực tế, phần lớn những vụ tai nạn là do lái xe gây ra. nghĩa là anh Tường đang đúng, chúng ta sai, anh không còn niềm tin vào những lập luận của chúng ta nữa hay sao? Minh Hiền thả một viên đá xuống mái dốc, tiếng viên đá lăn đi lốc cốc kéo dài trong không gian vắng vẻ. Dũng không là gì tính nết của cô gái này. Ngay từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường đại học giao thông, Minh Hiền chưa bao giờ chịu chấp nhận một điều gì nếu bản thân cô chưa bị thuyết phục, cũng như không bao giờ cô chịu dừng lại một việc gì nếu như cô còn chưa làm hết khả năng của mình. Nhưng bây giờ đâu phải là lúc họ tranh luận. Trước mắt họ là cái chết đau đớn của những hành khách. Hình ảnh khốc liệt của anh chiến sĩ trẻ đã đem hết nghị lực và sức tàn để bò trên cát nóng và nắng cháy, mà vẫn không tìm được con đường trở về cuộc sống. Đôi mắt trong suốt bà xanh biếc của con búp bê côi cút luôn luôn nhìn theo họ như trách móc và chất vấn. Họ đã đến đích quá chậm, không kịp ngăn ngừa được tai nạn cuối cùng. Biết làm sao được khi sức hiểu biết của con người có hạn. Bí mật của tự nhiên thì vô cùng, mà dòng thời gian thì cứ trôi đi theo quy luật khắc nghiệt, chỉ có một chiều, không chờ đợi ai, không bao giờ trở lại. Mà trời đã xuống thấp, hát những tiếng nắng trách ngang, kéo dài những bóng đen của những khối đá lô nhô trải đầy trên sườn núi, lan tràn đến sát cạnh khúc đường vòng. Những khối đá có kích thước sấp xỉ và hình dáng hao hao giống người và vật tụ tập thành những đám trên khắp một vùng rộng. Bọn mình hiện nắm chặt lấy tay anh, anh Dũng trông kia, cả sườn núi rộng lớn như biến thành phiên chợ của thời tiền sử trời chợ đang đông vui náo nhiệt, mỗi người, mỗi vật đang mải mê trong những tư thế khác nhau, bỗng nhiên gần động lại, tất cả đều hóa đá. Nhìn quan cảnh đó, Dũng và Hiền đều cảm thấy có một cái gì đó rất gần ngay đây. Họ đã tới sát rồi, mà chưa biết làm thế nào để nắm bắt được, lý giải được trọn vẹn rõ ràng. Họ càng nhớ đến ông Tư Minh và hy vọng ông mau mau trở về. Trên trời cao, cánh chim cơ đang lượn chậm lại thành những vòng tròn hè và thấp hơn. Bây giờ Dũng mới nói, em thấy không? Vòng lượn của con chim cờ ra đã bắt đầu thu hẹp lại. Đó là con chim ăn thịt chủ đề cổ vùng núi Du Giang này. Minh Hiền nhìn theo nhận xét, nó cũng chẳng khác con diều hâu vẫn bay lượn ở quê em. Thấy nó là gà mẹ gọi con nháo nhác, chắc nó đang chờ ăn thịt nạn nhân. Minh Hiền hãy chú ý đến vòng lượn của nó. Em hiểu rồi, anh muốn kiểm tra những giả thuyết của anh về điều kiện động lực học của những dòng không khí trên tung lũng lưu vực sông Nam Giang. Điều đó liên quan đến nguyên nhân gây tai nạn. Đúng. Quan sát các tập quán, cấu tạo cơ thể sinh vật có thể rút ra được nhiều bài học. Tuy nhiên vốn là người thầy vĩ đại. Những lời nói của Dũng làm minh hiền quên mất nỗi buồn, cô hào hứng phát hiện ra Y Dũng. Anh giỏi lắm, lại nghĩ đến cả những nguyên lý mà phòng sinh học ở đây. Ai có thể ngờ trên những dòng khí nóng dâng lên đều đặn mạnh mẽ trong những ngày này, lại gợi ý cho ta những nguyên nhân tai nạn. Hãy quan sát hành động của nó suốt buổi chiều nay. Hôm nay đã là ngày 9 tháng 4 rồi, nếu giả thuyết của chúng ta là đúng, thì ngày mai chúng ta vẫn còn cơ hội để kiểm chứng bằng một cuộc quay phim săn đồng những bóng ma chúng ta sẽ trở lại đây vào sáng sớm. Không, bác văn hồng bên tin văn hóa vừa bảo chỉ có thể đưa tổ quay phim đến giúp chúng ta vào trưa mai. Chúng ta sẽ trở lại đây vào lúc ấy. Còn phải chuẩn bị gì nữa anh? Xót lại đề cương quay phim và bàn bạc kỹ với các nhà quay phim. Đây không phải là quay phim phong cảnh mà là ghi nhận tư liệu, cho nên phải chuẩn bị theo những yêu cầu kỹ thuật, phải bằng mọi giá đánh giá lại cảnh quan của đoạn đường trong điểm nhìn cố định và điểm nhìn chuyển động. Anh hy vọng sẽ khám phá được những gì người lái xe đã nhìn thấy trước giờ lâm nạn. Chỉ mong rằng bác tư minh đừng về quá muộn. Trên đồng lỗng sông Đam rằng con chim cơ ra đã kiên nhẫn bay vòng suốt buổi chiều, khi thấy những cây nấm sạc sỡ được cuốn đi, chỉ còn trơn lại nền đá sám xịt và những khung sắt màu long nổ, nó nghiêng cánh xà xuống tận nơi. Hơi đất đèn trong những bã trắng từ bình khí acetylene để cắt thép đổ ra, tràn ngập làm cho nó trắng vắng. Chẳng còn lực đẩy nào nâng đôi cánh nữa, nó phải vỗ cánh bay đi và buồn bã kêu lên Tiếng kêu của nó cao vút và sắc nhọn sen lẫn những hỏa âm khàn khàn, đung đục, vang dội xuống thùng đũng đầm rằng Phía trên cao, trời vẫn còn sáng, những vần nắng chiều còn sót lại, loáng thoáng in lên cánh nó những mảng màu đỏ sậm như ứa máu. Trường 2 Dốc ảo đâm rây, rừng say, suối lá Khoa học hay thần bí Tôn nghiệp Đại học Giao thông vào năm đất nước vừa thống nhất, Lê Dũng được điều về quê hương và nhận công tác tại Phòng Cảnh sát Giao thông. Những sự kiện xảy ra ở đường đèo Du Giang đã thu hút mạnh mẽ người sĩ quan trẻ tuổi. Đó là con đường chiến lược ngược Mỹ xây dựng nhàm phục vụ cho hoạt động quân sự. Con đường bê tông nhựa hiện đại này bắt đầu từ bờ biển vượt qua vùng núi rừng từng hiểm trở, chạy thẳng lên biên giới phía Tây. Nhưng kể từ khi có con đường ở đây thì cũng xảy ra biết bao nhiêu chuyện đầy bí ẩn, bắt đầu từ những tai nạn liên tiếp ở đỉnh đèo Du Giang và sau đó là những giai thoại mang màu sắc ma quái ở đoạn dốc ảo, đồi đâm dây và khu rừng say. Sối lá. Là một cán bộ nghiệp vụ, nhưng được trang bị những kiến thức khoa học, kỹ thuật nhất định, Dũng không tin vào chuyện, có một bàn tay siêu nhiên tự nhiên nào đó can thiệp vào cuộc sống con người, nhưng anh cũng không đủ thời gian và điều kiện để mở ngay được những tấm mản bí ẩn còn đang chi phối tâm lý số đông nhân dân ở trong vùng. Dũng đã bỏ thời gian nghiên cứu lại tất cả những hồ sơ tai nạn ở Du Giang, hồ sơ thầy Mỹ Nguyễn thì không có. Nhưng chỉ riêng hồ sơ 8 bộ tai nạn từ sau ngày giải phóng cũng khiến anh phải phân vân suy nghĩ. Phải chăng nguyên nhân tất cả các bộ tai nạn ở Du Giang đều do lái xe gây ra, như các kết luận đã được khẳng định trong đề tài nghiên cứu DG08 của Đại úy Xuân Trường? Đã từng lái xe nhiều lần qua đây, Dũng phải công nhận con đường đó được thiết kế khá hoàn chỉnh với đầy đủ yêu cầu kỹ thuật cần có. Nhưng chẳng lẽ cả 8 lái xe bị tai nạn lại đều không đủ năng lực và ý chí điều khiển xe theo đúng luật đi đường? Mà dù các kết luận đều được tô đậm và đóng dấu son, nhưng tại sao tai nạn vẫn xảy ra, và hầu như ở cùng một địa điểm, đỉnh đèo ru răng, và cùng khoảng thời gian đầu tháng tư. Những câu hỏi ấy cứ ám ảnh dũng mãi không mùi. Lục lại đống hồ sơ đã phủ dày bụi bạm để phản bác lại những kết luận đã có, dũng hiểu mình sẽ phải đương đầu với một thử thách như thế nào, lợi đại những sự kiện đã được xếp vào kho lưu trữ để làm gì, để chứng minh những người đi trước anh mắc sai lầm ư? Nhất là người bảo vệ những kết luận ấy lại là, là đại úy Xuân Tường, người đã dìu dắt anh từ ngày anh còn là một tiến sĩ cảnh sát giao thông bình thường ở Hà Nội, người đã hết lòng tạo điều kiện cho anh vào đại học giao thông, hay anh làm vì muốn khẳng định mình, muốn tự đề cao. Không, anh chỉ muốn tìm ra nguyên nhân thật sự của tai nạn để góp phần sớm chấm dứt những tổn thất đau xót cho nhân dân. Dũng đã tâm sự như vậy với Minh Hiền, cô bạn gái cùng học một trường ở Hà Nội, hiện là kỹ sư phòng bảo hiểm giao thông tỉnh người không chỉ ủng hộ anh mà còn công tác hết sức nhiệt tình với anh để khám phá ra sự thật. Và cũng qua minh hiển, anh đã làm quen với bác Tư Minh, một chuyên viên ở phân viện thiết kế giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp ông về giúp đỡ địa phương, người kỹ sư cầu đường đã luống tuổi này được đào tạo tại Mỹ, nhưng tấm lòng thì lúc nào cũng gắn bó với con đường ở xứ sở quê hương. Ba người bạn, tuổi tác khác nhau, nguồn gốc đào tạo không giống nhau, nhưng lại cùng chung một ý nghĩ. Tất cả vì sự an toàn của những con đường và vì tính mạng của nhân dân. Cái kỷ niệm về tình bạn ấy còn ghi mãi trong anh. Từ những ngày Dũng và Minh Hiền còn đang âm thầm vận lộn về đống hồ sơ đầy bụi bặm, thì một sự kiện xảy ra đã làm xôn xao dư luận. Câu chuyện đầy tính chất ma quái này lại chính là do một thiếu tá, vốn là một sĩ quân đặc công nổi tiếng dũng cảm kể lại với Minh Hiền. Hai liêm, tên đồng chí thiếu tá đã nói với cô. Chú là người có mặt và chứng kiến phần cuối của câu chuyện. Có thể khẳng định với cháu đây hoàn toàn là sự thật, mà chú thấy tận mắt, nghe tận tai. Muốn biết chi tiết cụ thể hơn, cháu nên đến gặp bác Tư Thành, người lái xe đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc. thiếu ta hai điểm đã ghi địa chỉ của bác Tư Thành cho Minh Hiền, và cô cầm mảnh địa chỉ ấy đến gặp Dũng. Chủ nhật sau đấy, Dũng đã lái xe đưa Minh Hiền đến tìm bác Tư ở tận Xuân Giang. Đến nơi là nhằm ngày bác Tư nghỉ, chạy xe để lên chùa đi lễ, hai người phải đợi đến quá trưa mới thấy bác trở về. Tiếp hiện vào Dũng, trước bàn thờ Phật, bác Tư vẫn còn chưa hết mẹ kinh hoàng và lẫn nỗi mừng vui của người vừa thoát nạn. Khi nghe Dũng tự giới thiệu là cán bộ công an, bác Tư bỗng trở nên rè dặt hơn. Nói thật với chú, tôi chỉ nói chuyện này với bà và mấy người quen. Có trời Phật trứng giám, hôm ấy trời Phật vụ hộ độ trì làm sao mà giữa đường lâm nạn tôi lại gặp được ông thiếu tá Đạt Tông ấy. Nếu không có ông thì bây giờ tôi đâu có được tiếp chuyện chú... Mà có khi kể chuyện lại còn bị quy là tuyên truyền mê tín dị đoan. Dũng cười thông cảm. Bác cứ an tâm, bọn cháu chỉ muốn tìm hiểu sự thật. Thì tôi cũng chỉ biết nói sự thật. Tôi hồi đầu, tôi đâu có biết nói xạo. Rồi bỗng nhiên, bác cười lớn. Hơ, hơ, hơ, trời Phật ơi, nếu tôi không tận mắt trông thấy mà có nghe ai kể lại, thì chính tôi cũng bảo thằng cha xạo thích tổ thôi. Khác với các lái xe trẻ mà Dũng thường tiếp xúc, bác Tư đã gần tuổi năm mươi, khuôn mặt buông vắn, rám nắng, luôn cười hiền lành phúc hậu, cách nói chuyện của bác cũng khiêm tốn, chân thật, dễ tin. Câu chuyện của bác Tư Thành hôm ấy cùng với chuyện kể của Thiếu tá Hai Điêm đã được Dũng và Minh Hiền ghi chép tỉ mỉ, không thiếu một lời trong bản báo cáo nhiệm vụ của họ. Chuyện thải ra vào một buổi chiều Khi bác tư nhận nhiệm vụ chở hơn một tấn hàng trên chiếc xe vận tải nhỏ để giao cho cửa hàng bách hóa Mơ Giang. Bác đã cố gắng đi sớm và bốc hàng nhanh để kịp quay về Xuân Giang khi còn sớm sủa, nhưng không may, khi trở về đến chân đèo Du Giang, chiếc xe của bác bỗng dưng trục trặc. Là một lái xe lâu năm, bác không lạ gì căn bệnh của chiếc xe quen thuộc, nhưng hôm ấy bác cứ loay hoay mãi, lòng đầy hoang mang lo no lắng, miệng luôn cầu nguyện thần Phật phù hộ cho bác tai qua nạn khỏi cho đến khi chiếc xe được chữa xong, Khó nhọc y vượt qua được đèo Du Giang thì trời đã xế chiều. Tới vùng đồi Đăm rây, bác hồi hộp khi biết rằng sắp phải vượt qua một vùng hoang vô vắng vẻ, không một bóng người. Đồi Đăm rây, một ngọn đồi thấp trên đỉnh đồi còn lại những di tích của đền Đăm rây đã đổ nát. Từ đây bác chỉ còn việc cho xe xuôi xuống một đoạn dốc thoải, tiếp đến một đoạn dốc đứng, leo qua đèo chuối là về đến huyện Xuân Giang. Đồi Đăm rây là tên gọi trong ngôi đền Đăm rây, được xây dựng từ hàng chục thế kỷ trước đây. Đó là nơi đã từng cử hành những nghi lễ cực kỳ thiêng liêng của cả vương triều xa xưa, trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, ngô đền đã trở thành hoang phế, điêu tàn. Chỉ còn lại những tường tháp cổ và những kho chuyện thần linh truyền lại cho thế hệ sau. Mỗi thế hệ trôi qua, những truyền thuyết lại thêm bí hiểm, linh thiêng và rùng rợn hơn. Vì vậy bất cứ cũng như mọi lái xe khi qua đoạn đường này đều cố gắng phóng cho nhanh. Họ chuẩn bị dơ giấc hành trình chốc cẩn thận để vượt qua đây vào những lúc còn sớm sủa Không may cho bác Tư Thành, vì xe bị trục trặc ở bên kia đèo Du giang, nên khi quay về đây thì quá muộn, mặt trời đang ngả về những dãy núi phía Tây. Đó là thời điểm mà những lái xe táo gan nhất cũng phải e rè và ngần ngại. Và cuối cùng điều bác lo lắng đã xảy ra, khi xe đang xuôi theo đoạn dốc thoải trước đồi Đăm rây, bỗng nhiên lại bị chết máy. Bác dừng xe lại cố trấn tĩnh, khởi động hai ba lần, nhưng máy vẫn y ạch không nổ được. Không còn cách nào khác bác hy vọng thả cho xe chạy xuôi xuống dốc để lấy đà, đợi đến khi tốc độ tăng đủ mức thì cho nổ máy. Đó là cố gắng cuối cùng để có vượt ra khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo này. Khi bắt đầu thả phanh nhà côn, định cho xe trôi xuôi, đột nhiên bác cảm thấy một sự kiện lạ kỳ. Xe của bác không trôi xuôi theo dốc mà như có một bàn tay vô hình, đẩy ngược cho xe chạy lùi về phía đền đam rây. Người bác run lên, mạch máu như đông đặc, bác lấy hết sức đạp phanh. Cho xe dừng lại, và hơi hộp nhìn xung quanh xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng cả phía trước và phía sau đều không có một bóng người. Con đường phía trước thẳng tắp, dài hun hút, con đường phía sau nhằm thẳng hướng đền đâm rây đi lên, cũng thẳng tắp và vắng lặng dưới nắng chiều. Bác tự hỏi ta đang mê hay sao, và lấy hết cân đảm để kiểm tra lại xem đó là sự thực hay ảo giác. Bác nhả phanh xe, và rõ ràng sự thực lại diễn ra đúng như trước, xe của bác vẫn bị đẩy ngược lại phía đền năm rơi. Bằng một sức mạnh thần bí nào đấy, mắt bác tối sầm đại, chân nặng như chỉ. Theo một hành động bản năng, bác hoàng hốt đạp phanh cứng, hai trái dương bác lạnh bút đi, ngược như nghẹt thở. Bên ngoài, nắng chiều đã trở nên vàng sẫm, mặt trời đã xuống thấp, hạt đánh nắng lên những sườn núi cao, tỏa sáng rực rỡ trên những đoạn đường viền của các sườn núi. Để lại bóng tối đen đậm trong các khe sâu, các hốc đá và các sườn khuất nắng. Địa hình núi non trở nên gồ ghề, méo mó, phô ra những đường nét khắc khổ và cứng nhắc. Những dãy sương mờ nhạt trong các hẻm núi từ từ bò ra. Con đường vắng vẻ chạy dài giữa những bụi cỏ tranh vàng úa trong nắng chiều càng trở nên cô quạnh. Phía sau lưng, đền đâm rơi ở trên cao vẫn còn được chiếu sáng. Những vách tường đền tháp đã điêu tàn được ánh nắng chiếu hắt lên. Nồi bật từng góc cạnh, chỗ thì lấp lánh như ánh bạc, chỗ thì mờ ảo trong bóng râm. Bác Từ mới chỉ nhìn thoáng qua ngôi đền, đã thấy mỗi đường gân thớ thịt trong người đều run lên như đang bị sốt rét, hai mắt bác vội vã nhắm lại. Những bụi cây hoang dại mọc quanh chân táp đang run rẩy, xáo xác làm cho tất cả ngọn đồi lẫn ngôi đền đều chập trờn lay động, như những bóng dáng kỳ dị, cổ quái đang sống dậy. Những chuyện linh thiêng của ngôi đền từ xa xưa lướt nhanh trong đầu bác làm cho bác hoang mang, tưởng rằng mình đang bị ma quỷ lôi kéo vào đồi đâm rơi. Vì sợ có những bàn tay quái vật sẽ túm chân bác lôi đi. Bác chẳng dám bước xuống đất để xem lại máy móc đành ngồi con lại trong cabin xe, run dậy. Là lái xe ở vùng này, bác hiểu rằng chẳng còn đồng nghiệp nào dám qua quãng đường đầy nguy hiểm này khi chiều đã xuống. Tình cảnh của bác thật là bi đát làm thế nào để sống qua đêm tại nơi đây? trong chiếc cabin nhỏ bé không thể nào che chở nổi cho bác thoát khỏi ma thiên thú dữ. Thỉnh thoảng bác lại cố gắng bám lấy hy vọng cuối cùng cho xe trượt xuôi theo dốc, mong có đủ đà cho xe nổ máy hoặc ít ra cũng tránh xa được ngôi đền khủng khiếp. Nhưng giống như những người xa này càng cỡ quậy lại càng chìm nhanh xuống lớp bùn dày đặc, xe bác cứ bị trôi dần ngược về đỉnh dốc. Khoảng cách giữa bác và ngôi đền cứ càng ngắn lại, bác tuyệt vọng ôm chặt lấy tay lái, hồi hộp cho đón những tai họa không thể nào tránh khỏi. Sau những phút hoang mang cực độ, bác chợt nhìn lên bức tượng Phật nhỏ trên nóc cabin, bác mừng dơn như tìm được cứu tinh, lập cập đốt lửa thắp hương và cầu nguyện Đức Phật ra tay tế độ, cứu thoát bác khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo. Mùi hương thơm tỏa nan trong gió chiều giúp bác tĩnh trí đôi chút. Sòng chân bác vẫn phải đạp cứng lấy bàn đạp phanh, chỉ sợ lơi lỏng ra là xe sẽ trôi về chỗ chết. Bỗng có tiếng động cơ ô tô từ phía đồi đâm ray vọng lại. Qua kính phản chiếu, bác tư nhìn thấy rõ một chiếc xe comang đang men theo đồi đâm ray và lao thẳng về phía bác. Đó chính là chiếc xe của thiếu tá hai đêm đi kiểm tra công tác tuyển quân ở Mơ Giang trở về. Cuộc hào bảo huyện kết thúc quá muộn, anh phải về trước một mình để sáng hôm sau dự cuộc họp của tỉnh nên cũng đang lo no phóng hết sức để vượt qua đổi đâm rây và đèo chuối trước khi tắt nắng. Khi thấy chiếc xe tải nhỏ đỗ ngânh ngang giữa dốc và người lái xe vẫy tay kêu cứu, anh dừng lại bên cạnh nhìn người lái xe mặt trắng bạch như sáp, hai mắt trợn tròn, miệng lắp bắp nói không thành lời. Phải một lúc lâu chấp nối lại những lời nói không có đầu đuôi mạch lạc của bác Tư Thành, anh hai điên mới hiểu ra những điều nguy hiểm đang đe dọa bác. Chưa tin là những điều đó, Anh lập tức kiểm chứng. Anh thả cho xe trượt xuôi theo dốc. Đến lượt anh, lại rơi vào tình trạng hoang mang bối rối. Bà Tư Thành nhìn thấy xe của anh từ từ trôi ngược lên dốc thì hoàng hốt kêu lên. dừng lại! Chết! Tiếng kêu của bác Tư làm anh giật mình đạp phanh cho xe dừng lại. Sau một giây sửng sốt, anh mở máy cho xe khởi động. Chiếc xe ngoan ngoãn thực hiện mọi ý định của anh. Anh phải tăng ga nhiều. Chiếc xe mới đủ sức chạy xuôi theo dốc. Anh ngạc nhiên nhìn khắp thông lũng đang chìm dần trong hoàng hôn, núi rừng yên tĩnh và vắng lặng. Giờ này những con thú ban ngày đang tìm chỗ để qua đêm, và lũ thú ăn đêm đang thập thò, thận trọng, bắt đầu cuộc hành trình săn mồi trong đêm tối. Phía tây trên trời đỏ rực, những đám mây màu hồng kỳ lạ trườn rất thấp trên các đỉnh núi. Ở các dìa của nó trói ngời những đường viền màu vàng, màu lục, không khí dường như bão hòa những tia sáng màu hồng phản chiếu từ những đám cháy. Giáng chiều, tô đậm lên những đỉnh táp của đền năm Ray lung linh, sao động như ngọn lửa đang bập bùng. Dưới chân núi, trong những khe sầu, hàn lên những mảng bóng tối tím ngắt. Không gian, mặt đất, mất đi những đường nét thực của nó, chỉ còn là một cuộc tranh chấp giữa ánh sáng và bóng tối. trong hoang dã, dữ tận, như một hành tinh nào xa lạ. Vững tin ở phương tiện trong tay, anh Hải Liêm cho xe quay ngang đường, ngay trước xe bắc tư, để giữ cho xe nằm yên. Và nhảy xuống, mắc dây kéo, cho xe bác tư thoát khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng khi anh hai vừa cầm đầu dây cáp sắp sửa móc vào xe bắc tư, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm lên dữ dội. Một cái gì xảy ra từ bên trong những bức tường tháp cổ hay trong các lớp đất dưới sâu? giống như tiếng sấm rển dĩ trói óc làm cho tất cả những sườn đồi đỉnh nối rung lên. Không gian như tan vỡ ra trong tiếng rú quái đản, sôi sùng sụp như ngọn núi lửa đang phun. Bạc tư Thành co người lại, và thét lên tuyệt vọng, tưởng như tiếng gầm của ma quỷ từ lòng đất vẫn nộ trước hành động của anh Hai Liêm, đã giành giật lại miếng mồi ngon của nó. Anh Hai Liêm đứng sững lại, một cảm giác lạnh bút từ gáy trườn dọc theo xương sống. Từng đường gân thớ thịt của anh run lên theo tiếng động, tim phổi anh như dồn ép chặt lại. Cả thông lũng run lên như một vạc dầu vĩ đại. Trong đó chỉ còn lại hai sinh vật nhỏ bé sợ hãi nhìn những ánh lửa đỏ rực quần thảo ở phía tây mép vạc. Bầu trời và mặt đất như trở lại thời kỳ tiền sử hoang sơ. Tiếng động đột nhiên giảm đi, mờ nhạt rồi tan loãng vào vũ trụ. Anh hai liêm chợt hiểu ra là mình sợ. Trong suốt cả cuộc đời chiến đấu của một chiến sĩ đặc công, anh chưa bao giờ biết sợ. Khi một mình một dao găm quần nhau với cá sấu trên sông Lòng Tàu, để tiến vào đánh tàu địch trên sông Sài Gòn. Khi nằm ém quân suốt đêm bên đồn địch, phải vốc nước lên uống cho khỏi khát ngay trong những kênh rạch đầy xác chết. Khi ra vào sân bay Tân Sơn Nhất như đi chợ, anh vẫn bình thản như không. Anh hiểu rằng cảm giác sợ chính là bản năng tồn tại trong con người trong tình huống thiếu tri thức và thiếu niềm tin. Những sự kiện được chứng kiến tận mắt làm anh liên tưởng đến tam giác quỷ Bemuda. Đến biển quỷ mà báo chí gần đây thường nhắc đến. Anh tưởng như mình đang nằm giữa cái tam giác khủng khiếp ấy ngay trong thung đũng đền đam Tiếng gầm kỳ lạ đã để lại trong anh những ấn tượng sâu sắc. Anh chưa từng nghe thấy tiếng gì như vậy. Nó không giống hẳn tiếng vang của sấm sét, không tương tự tiếng gầm của những loạt bom B-52, khác với tiếng nổ của những kho dầu khổng lồ bùng cháy. Nó như những tiếng hú, trầm độc, dên dĩ và mạnh mẽ đến nỗi có thể cảm thấy nó trên da thịt. Nó đặc xệt như được đúc lại bởi những nguồn năng lượng tiềm tàng được giải thoát ra từ những địa tầng sâu thẳm và những mòm đồi sườn nối xung quanh. Tiếng động kéo dài chừng 5-6 giây, rồi tắt đi nhanh chóng. Chỉ còn lại một chút dư âm, như từ những vì sao xa xôi vọng lại. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Vẫn là sự yên tĩnh thường thấy trong những buổi hoàng hôn, nhưng lại giống như sự yên tĩnh Trước cơn giông tố, sự yên tĩnh của những nỗi bồn trồn lo nắng đợi chờ. Con đường vẫn trải dài trước mặt, hai chiếc xe ô tô vẫn còn đó, nhắc anh trở về thực tại. Anh đang làm chủ những phương tiện kỹ thuật, điều đó mang lại cho anh niềm tin vững vàng về sức mạnh trong tay, chế ngự được nỗi sợ hãi mơ hồ từ trong tiềm thức. Anh khuyên bác Tư bình tĩnh lại, căn dặn bác những điều cần thiết và kéo chiếc xe của bác về huyện Xuân Giang. Ngày hôm sau, câu chuyện kỳ lạ của Đền Đâm Ray đã lan đi khắp huyện Xuân Giang. Theo lời thuật của bác Tư, thì thần thánh và ma quỷ đã giữ xe bác lại, lôi tuột về Đền Đâm Ray. Nhờ có Đức Phật Linh Thiên, bác đã gặp được anh bộ đội. Chỉ có anh bộ đội mới đủ sức làm cho ma quỷ phải lui bước. Nó gầm lên dữ dội, nhưng cũng phải thua thiếu tán điểm. Nhờ thiếu tá mà bác thoát chết trở về. Những chuyện kiểu này thường không có cánh, nhưng chuyển đi rất nhanh, lan đi rất xa. Theo tuyến truyện đó, những người mê tín và những kẻ buôn thần bán thánh được dịp tưởng tượng, thêm thắt và phát triển lên thành đồ truyện giật gân, nhảm nhí, hoang đường. Là nhân chứng trực tiếp trong sự kiện này, anh Hai Liêm đã từng thuần lại trung thực và chính xác để mong được những ý kiến nghiêm túc của các nhà khoa học. Theo tuyến truyện của anh, một loạt các giả thiết được đề ra gây nên những cuộc tranh luận khắp nơi. Chỉ ít hôm sau khi Dũng và Minh Hiền gặp thiếu tá Hai Liêm và bác Tư Thành, từ các cuộc giao ban trong các cơ quan đến những quán cà phê ven đường, đâu đâu cũng nói đến ngọn đồi và ngôi đền đâm rạch Một vài người xính chuyện dần gân lẫn lục tìm trong kho báo cũ truyền tay nhau đọc mẩu tin ngày 1 tháng 2 năm 1972, chiếc tàu chở dầu khổng lồ Fogger của Mỹ đột nhiên bị mất tích một cách kỳ lạ ở phía nam Houston, trong vịnh Mexico. Mãi đến 14 tháng 2, người ta mới phát hiện thấy con tàu chìm sâu dưới đáy biển 40 mét. Tất cả 38 thủy thủ và nhân viên đều mất tích. Nhưng điều kinh khủng là thuyền trường vẫn ngồi cạnh bàn trong khoang chỉ huy, tay còn cầm cốc cà phê. Họ cho rằng cũng những lực siêu tự nhiên đã hút con tàu xuống đáy biển, lại xuất hiện ở đồi đâm rây, và nếu chậm chút nữa con lại sẽ tìm thấy bác tư thành trong đề năm rây, trong tay còn cầm cái gì đó. Người khác muốn chứng minh mình còn hiện đại hơn, đã dẫn nguồn tin. Một máy bay chở khách bay trên tam giác Bermuda đang xin hạ cánh xuống sân bay Miami của Mỹ, bỗng nhiên mất liên lạc trong sáu phút. Sân bay hoảng hốt tưởng máy bay bị mất tích nhưng đột nhiên sau đó lại thấy máy bay vẫn ở tọa độ cũ, tiếp tục bay, rồi hạ cánh như thường. Sân bay kinh ngạc tưởng máy bay đứng yên trong sáu phút đó, nhưng cả phi hành đoàn và hành khách đều không hề có cảm giác gì. Khi so lại đồng hồ thì tất cả đồng hồ trên máy bay đều chậm 6 phút so với mặt đất. Họ cho rằng ở đây, anh Hai Liêm đã rơi vào trạng thái ngưng đọng và gián đoạn thời gian như trên chiếc máy bay nọ, chỉ có khác là mức độ ngắn hơn trong 6 giây. Bởi vì giống như ở sân bay Miami, không biết gì về sự gián đoạn thời gian trên chiếc máy bay nọ. Ở đây, tại thị trấn huyện Lệ Xuân Giang, không ai nghe thấy tiếng gầm rú kinh khủng ấy. Họ tiếc rằng anh Hai Liêm nếu có đồng hồ chính xác hơn có thể sẽ thấy được dòng thời gian của anh chậm mất 6 giây. Một số người khác cho rằng đồi đam có quạng từ với mật độ cao nên nó hút được các xe ô tô chạy ngược lên dốc. Tác hại hơn cả là những giả thiết nghe có vẻ khoa học đó là dấu hiệu báo trước động đất và núi lửa điều đó gây hoang mang trong nhân dân gây hỗn loạn đời sống, giá cả thị trường Anh Hải Liêm quyết định quay lại đồi đam để kiểm nghiệm Một lần nữa anh xác định được lực hút Đó là có thật, không lớn lắm, có thể đã tồn tại từ lâu, nhưng lái xe không ai chú ý đến, vì đoạn đường này cho phép chạy với tốc độ rất cao. Núi rừng vẫn yên tĩnh, lá cây vẫn dì rào trong gió, còn tiếng động kia anh chỉ nghe thấy một lần trong đời, không thể tưởng tượng rằng mình sẽ còn dịp thấy lại giữa khung cảnh êm đềm trong tung lũng. Giữa những ngày ấy, ông tư mình từ thành phố Hồ Chí Minh trên đường ra Hà Nội ghé qua nhà ít hôm đối với Dũng và Hiền đây quả là một tin vui bất ngờ. Thực ra câu chuyện của thiếu tá Hai Liêm và bác Tư Thành đã làm họ hết sức lúng túng. Công nhận ư, con đường nghiên cứu khoa học đã đặt ra không cho phép họ bác bỏ ư, nhưng dựa trên cơ sở nào để bác bỏ một hiện tượng hiển nhiên như thế? Cái đích mà họ tưởng sắp đạt đến ở đèo Du Giang thì nay lại bị sự kiện ở đồi Đâm Ray làm rối mù lên. Ông Tư Minh lắng nghe câu chuyện của Dũng và Minh Hiền với nét mặt hết sức bình thản. Kể cả những đoạn mà minh hiện tượng sẽ gây được ấn tượng đặc biệt trong ông, như tiếng gầm rú khủng khiếp của quỷ thần ở thông lũng đổi đam rây. Khi nghe kể chuyện xong, ông Tư Minh chỉ rót nước, thân mật mời hai bạn trẻ rồi ngồi chờ câu chuyện lắng xuống, mới đặt câu hỏi. Nếu như sắp tới, ngày du lịch của ông sóng Nghĩa mở rộng, du khách từ các nơi kéo đến thăm điển đam rây, mà lại có dịp thưởng thức cái cảm giác xe của họ bỗng nhiên bị một sức hút thần bí nào đó kéo ngược lên dốc về đồi đam rây, thì các cháu thấy thế nào? Thầy Dũng và Hiền còn ngơ ngác, ông từ Minh nói thêm. Tất nhiên, sau khi chúng ta đã giải thích được hiện tượng này giữa ánh sáng của khoa học, Minh Hiền giao lên, như thế chắc chắn sẽ là một dịp hết sức lý thú đối với khách du lịch, cháu tin lúc ấy bên chú Sáu Nghĩa sẽ ta hồ mà phục vụ và kinh doanh. Ông Tư Minh gật gù: Đúng vậy. Giải thích được hiện tượng này còn hai cái lợi nữa, ta sẽ đập tan được các luận điệu mê tín dị đoan và khắc phục được tâm lý hoảng sợ trong anh em lái xe khi đi qua đây. Từ đó tai nạn giao thông chắc chắn sẽ giảm bớt. Sáng mai, bác tổ chức chuyến đi khảo sát để khôi phục đường vào rừng say với phòng giao thông huyện. Các cháu cùng đi với bác đến đó. Tự nhiên, các cháu sẽ rõ mọi nguyên nhân. Sáng hôm sau, khi Minh Hiền tới tổng sở giao thông đã thấy ông Tư Minh và Dũng ngồi sẵn trong chiếc xe Toyota màu nâu nhạt. Minh Hiền tới mở cửa xe phía bên tay lái chào ông Tư Minh. Thưa bác, hôm nay ai lái xe cho bác ạ? Chúng đã, tất cả chỉ có ba người. Ai sẽ lái xe bây giờ? vậy thì cháu xin đảm nhiệm. ông tư Minh cười nhìn Dũng rồi trả lời Minh Hiền. Thôi, để bác lái cho. Các cậu cảnh sát giao thông, nó kiểm tra ngặt lắm đấy. Không sao bác ạ. Qua trạm kiểm soát, cháu chỉ cười một cái là qua liền à. Chẳng ai dám giữ xe của bác đâu. Nhưng con đường và vực sâu, thì nó không biết nể nụ cười của người đẹp đâu nhá. Dù người đẹp đó là nữ kỹ sư cầu đường. Đôi mắt Minh Hiền ánh lên niềm tự hào. Bác không tin cháu à? Bác sẽ kiểm tra tay lái của cháu. Chắc chắn bác sẽ chấp nhận đơn của cháu xin vào làm một chân lái xe cho bác, có anh Dũng làm chứng dũng cười theo minh hiền có bằng lái xe rồi đấy bác ạ mới ra hạn ở phòng cháu tuần qua đến lần ông tư minh sừng sốt nhìn hiền trời ơi nơi ký sư cầu đường lại còn muốn tranh nghề của cánh lái xe cháu cũng chỉ bắt trước bác thôi mà ông tư minh ngồi dịch vào phía trong đệm ghế vậy thì bác phải mời cháu hội đến đây cháu học bao giờ mà giỏi vậy minh hiền trả lời tự tin bác đừng lo cháu có bằng lái tu hội ở hà nội đảm bảo không đưa bác xuống vực đâu cháu thích nghề nghiệp của cánh lái xe lắm mà vâng Hồi cháu đi thanh niên sung phong làm đường gánh đất đá mỏi vai quá, trông thấy cái xe ben mà mê. Lúc về trường đại học, học đến môn máy xây dựng, cháu mới hiểu thế nào là ô tô. Bố cháu là lái xe con, cháu học lái xe, không có gì trở ngại lắm. Cháu còn giúp bố cháu bảo dưỡng xe. Cháu tranh thủ học lòm thôi mà, lúc thi lấy bằng mấy ông thầy quay dữ lắm. Ông tư minh cười. <cười> vậy là cháu tự mang lấy nghiệp vào thân rồi đó. Vâng, có lẽ như vậy thật cháu chỉ mong có dịp được lái xe chạy trên con đường do chính mình thiết kế và chỉ đạo thi công. ông Tư Minh giang cả hai tay. vậy thì xin mời cô kỹ sư. hôm nay trước hết cô ấy đi thử để kiểm tra con đường của người khác thiết kế xem sao. họ ra khỏi ngã ba huyện Xuân Giang khi mặt trời vừa mới lên khỏi đỉnh núi phía sau lưng, ánh nắng vàng óng tràn ngập núi đồi, sương đêm vừa tan hết, mà đường nhựa nhẵn bóng mà mịn màng lấp lánh màu xám nhạt như một nếp áo mới là. con đường uốn khúc nhịp nhàng lượn theo địa hình các quả đồi. Đôi chỗ nó sẽ ngang qua vách đá, băng qua những khe sâu cây cối ôm um tùm, còn động lại những giải xương, làn là ngọn cây. Minh hiền tăng ga cho xe lao vút trên đường với tốc độ cực đại cho phép. Chiếc xe trôi đi ảo ảo trên đường như một cơn gió, nhưng ngồi trong xe chỉ thấy dập dờn nhẹ nhẹ, tưởng như xe thì đứng yên còn mặt đường đồi núi, cây rừng thì sâu ảo ạt về phía sau. Ông Từ Minh ngả đầu trên gối tựa, mải mê ngắm con đường trước mặt. Những đoạn đường dài thẳng tít tắt. Vừa hết thì những đường cong lại hiện ra, dẫn tới những quang cảnh mới. Minh Hiển gieo lên. Con đường thật là hiện đại, ai đã thiết kế con đường này vậy? Không trả lời thẳng vào câu hỏi, ông Minh hỏi lại. Theo cháu, con đường này hiện đại ở chỗ nào? Nó chỉ là một xa lộ nhỏ, còn thua xa so với xa lộ Sài Gòn Biên Hòa. Cháu cho rằng, tính hiện đại của con đường không bị huyền ở chỗ quy mô đồ sộ và có nhiều làn xe chạy. Vậy thì nó bị huyền ở chỗ nào? Ở chỗ nó kết hợp hài hòa một tổng thể các điều kiện để đảm bảo cho sự an toàn và thuận lợi cho mọi xe chạy ở trên đường. Nếu vậy thì ở đây người ta thể hiện những yếu tố đó ra sao. Trước hết, trong tên nó có thể quan sát rõ ràng mọi sự việc xảy ra trên đường từ rất xa, tầm nhìn ở những chỗ hoạt khó khăn nhất, cũng tới gần một km. Lần đầu tiên lái xe đi trên đường này cũng không cảm thấy ngỡ ngàng hoặc lo lắng vì những tình trạng bất ngờ không thấy trước. Dũng nêu lên một khía cạnh khác, nhưng nếu điều kiện quan sát và làm việc của lái xe quá dễ dàng và thuận lợi Cũng có khi dẫn đến tai nạn đấy. Minh Hiền phản đối. Em chẳng bao giờ cảm thấy sự trái ngược như vậy. Đường đang tốt, đi xe càng thoải mái. Chưa đến lúc đấy thôi, ông Tâm Minh quay sang phía Minh Hiền. Thông thường, trên những đoạn đường quá thuận lợi, những người lái xe lại hay chủ quan, dễ buồn ngủ. Họ thường kém nhạy bén với tình huống xung quanh, phân tán sự suy nghĩ, lãng quên thực tại. Mặt khác, dao động đều của ô tô, sự đơn điệu của mặt đường có tác dụng như thôi miên người lái. Qua trách nhiệm, thì thấy có tới 74% số lái xe cảm thấy hiện tượng trái ngược đó ở mức độ nhẹ, số còn lại cảm thấy thường xuyên. Điều đó làm cho họ rơi vào hiệu ứng ngược về tâm lý mà bị tai nạn. Ông kỹ sư nào đã giải quyết mâu thuẫn đó thật là thỏa đáng trên con đường này. Cháu thấy thật là tài giỏi bậc thầy. Minh Hiền hết lời ca ngợi người thiết kế con đường. Qua khỏi đèo chuối, chiếc xe Toyota lao xuôi một đoạn dốc dài chức mà nói hiện ra đoạn dốc dẫn tới đền đâm rây. ông Tư Minh bảo Hiền: hết đoạn dốc này, cháu cho xe chạy vào giải đường phụ kia và tắt máy. Chúng ta sẽ leo ngược lên đền đâm rây mà không mất tiền xăng. Lúc bây giờ Minh Hiền và Dũng mới nhận ra ở đoạn dốc này còn có một giải đường phụ dành cho một làn xe chạy song song với đường chính, được cách ly bởi một giải phân cách hẹp mà cỏ lau đã mọc đầy. Minh Hiền tắt máy, bỗng chiếc xe Toyota từ, từ từ bò lên đỉnh dốc như có một sức thần kỳ kéo nó đến đỉnh dốc dưới chân đồi Con đường còn đừng mở rộng thành một bãi đỗ xe và quay xe như thường thấy ở các xa lộ hiện đại. Ông Tư Minh đổi chỗ cho Hiền, tự tay ông cầm lái, mở máy vòng cho xe chạy xuống chân dốc, rồi lại tắt máy cho xe tự trôi ngược lên đỉnh dốc, do ông quay sang hỏi hai bạn trẻ. Các cháu thấy có đúng không? Rõ ràng là đến năm Ray đã hút xe của chúng ta, và điều này thì bác Tư Thành và Thiếu ta Hai Điêm đã không nói sai sự thật. Minh Hiền nhìn ông Tư Minh rồi lại nhìn ra những vạt cỏ tranh đang dập dần trong gió. Những ngọn đồi thoai thoải như những lớp sóng đuổi nhau, đôi mắt đen sâu thẳm của cô đầy vẻ hoài nghi. Dũng thò đầu ra khỏi cửa xe, đăm chiêu quan sát và phân tích những ấn tượng và cảm giác trước đoạn đường kỳ lạ. Ông Tư Minh vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước, mắt ông mở rộng lấp lánh như theo đuổi những hồi ức xa xăm. Quay lại bãi dừng xe, ông Tư Minh dẫn Hiền và Dũng leo lên đồi đâm rây. Ngôi đèn đồ nát hoang tàn đã bị cây rừng tre phủ lấp kín lối vào. Họ đứng trên hòn mòn đá dưới chân tường. Nhìn bao quát trong tung lũng. Ông Tư Minh mải mê nhìn những dặn núi phía xa rồi quay lại hỏi Hiền và Dũng. Nào, hãy nói đi, các cháu có nhận xét gì? Minh Hiền mở to đôi mắt ngước nhìn ông Tư Minh thúc giục. Thôi, bác dàng giải cho chúng cháu đi, cháu chịu rồi đấy. Ông Tư Minh gật đầu. Được, bác sẽ giải thích. Nhưng trước khi nói về con đường của chúng ta, bác hỏi các cháu cái tiếng gầm kỳ quái và khủng khiếp mà anh Hai Liêm đã nghe thấy là ở đâu ra? Dũng trả lời. Cháu cho rằng đó là ảo giác về âm thanh, có thể đó là một tiếng động nào đó ở rất gần và nhỏ thôi. Nhưng khi không nhận thức đúng khoảng cách, người ta tưởng rằng nó phát ra từ rất xa và ngồi nhận đó là tiếng động rất lớn. Ông tư minh hất đầu. Sự phán đoán của cháu chỉ mới đúng về lý thuyết, nhưng thực tế ở đây không phải vậy. Minh Hiền sốt ruột ngắt lời. Bác cứ giải thích cho chúng cháu ngay đi, nó là cái gì chứ? Ông tư minh thản nhiên chậm chậm trả lời. Cháu cứ vội vàng muốn biết hết, thì bác trả lời ngay vậy. Đó là tiếng gầm của một chiếc máy bay Boeing 707 trên đường hàng không Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Minh Hiền và Dũng Sừng sốt nhìn nhau, không chú ý đến sự ngạc nhiên của họ, ông Tư vẫn nói đều đều. Đường bay từ Hà Nội về Tân Sơn nhất, thường bay qua vùng này. Khi nào có dịp đi Hà Nội qua đây, các cháu nhớ nhìn xuống sẽ thấy cả thông đúng để năm rơi, cả Du giang và mơ giang, trải dài dưới cánh máy bay. Đừng bao giờ bỏ lỡ những cơ hội nhìn ngắm những nơi thân thuộc, từ trên những tầm cao. Minh Hiền hỏi gặp, nhưng tại sao bác lại tin chắc là như vậy? Không trả lời Minh Hiền, ông tự mình đưa tiếp một câu hỏi tưởng như không liên quan gì đến đề tài họ đang thảo luận. Các cháu có nhận xét gì về vị trí xây dựng đề năm Ray mà ông cha ta đã chọn, khi xưa? Cháu thấy nơi này tuyệt đẹp. Dũng sôi nổi, ngôi đề nằm trong một thông lũng tròn, quay về hướng đông. đồi núi bao quanh, tỷ lệ giữa chiều cao các dãy núi và chiều rộng của thung lũng cân đối, hài hòa một cách kỳ lạ, tạo nên một cảm giác quây quần ấm cúng, Mà trung tâm là những ngọn tháp của đền Nam Ray. Thế còn Minh Hiền? Cháu cũng thấy vậy, ở đây nhìn ra cháu thấy như là đang đứng ở trên sân khấu của mình hát khổng lồ, những mỏm đồi và dạng núi xung quanh hướng vào như những mái đầu và con mắt của khán giả. Bác cứ giải thích thẳng và nguyên nhân đi, cháu chẳng còn ý nghĩ gì nữa đâu. Những nhận xét trực giác của các cháu rất chính xác. Trước đây chừng 10 thế kỷ, trên miền đất này, tổ tiên ta đã xây dựng một nền văn hóa, phát triển cao bằng ngôn ngữ kiến trúc và điều khác. Trong số đó đền năm rây được xây dựng vào đỉnh cao của thời kỳ rực rỡ nhất của nghệ thuật kiến trúc cổ đại. Những ngọn tháp không phô trương, kích thước khổng lồ, nó nhỏ bé khiêm tốn với những phủ điêu và đường nét trang trí chạm trổ đậm đà tính dân tộc. Bí quyết là ở chỗ làm sao đặt nó vào đúng những địa thế hòa hợp với cảnh quan thiên nhiên. Núi sông, trời mây xung quanh làm cho nó trở nên hùng vĩ. Nhờ vậy mà toàn bộ công trình có một vẻ đẹp linh thiêng chứa đựng một sức sống tiềm tàng sôi nổi. Đó là truyền thống của kiến trúc của dân tộc Việt Nam, tiếp thu cái mới, nhưng vẫn sáng tạo, đảm bảo sự hài hòa giữa kiến trúc mới, phong cảnh và thiên nhiên nhiệt đấy. Minh Hiền suốt ruột thắc mắc. Những vẻ đẹp truyền thống và sáng tạo của kiến trúc xa xưa thì có liên quan gì đến trước Boeing 707 ngày nay? Ông Tương Minh nghiêng đầu nhìn Hiền mỉm cười. Chính nhờ sự kết hợp của những tư tưởng nghệ thuật xa xưa ấy với cái hiện đại mà chúng ta phát hiện ra những bí ẩn từ quá khứ đến đời năm nay. Bác nói vậy, cháu lại thấy càng khó hiểu ông tôi minh cười to và sôi nổi giải thích, <cười> tức là theo truyền thống đó, các kiến trúc sư đại thải xưa kia đã khám phá ra vị trí đặc sắc này để xây dựng ngôi đền. địa hình trong lòng thung lũng có nhấp nhô gợn sóng đôi chút, nhưng bề mặt trung bình của nó là dốc về phía đồi đâm ray như một lòng trào. đúng như các cháu cũng đã nhận xét, có thể hình dung cả thung lũng đền đâm ray như một mảnh gương lõm của đèn pha ô tô đặt ngựa. ngọn đồi đâm ray thì giống như chiếc bóng điện nằm ngay trên tiêu điểm. ông tôi Minh nhìn dũng. Anh hiểu ra và tiếp lời. Khi có một nguồn âm thanh ở trên cao, thì lòng chảo của địa hình như một mảnh gương parabol hội tụ tất cả năng lượng âm thanh vào tiêu điểm. Sự thật diễn ra đúng như vậy. Nói một cách nôm na hơn, khi tiếng động dữ dội do những làn hơi phụt ra từ bốn chiếc động cơ hàng vạn mã lực từ trên cao rọi xuống các vách đá và sườn đồi, tiếng vọng của nó rọi lại theo hướng tụ vào đền năm rày. Đền năm rày hứng lấy âm thanh đó và rọi lại Làm cho ta có cảm tưởng như tiếng động đó rung lên từ trong những bức tường tháp cổ. Các cháu hãy tưởng tượng xem, sóng âm tích tụ lại như vậy, nó mạnh mẽ chừng nào? Minh Hiền vẫn còn hoài nghi. Về lý luận thì đúng là như vậy, nhưng anh hai Liêm một sĩ quan đặc công ra vào sân bay như đi chợ. Chẳng lẽ còn lạ đùng khi nghe tới tiếng động cơ máy bay Boeing 707 hay sao? Mà theo anh ấy kể lại, thì đâu phải là tiếng máy bay Boeing 707? Ông Tiêu Minh giải thích. Cháu đã đặt một câu hỏi rất chính xác và thông minh. Bác lại phải kể cho cháu nghe một chuyện khác. Hồi đại chiến thứ hai, chưa có radar và máy bay phản lực, người ta đã nghĩ ra cách thăm dò để phát hiện và xác định vị trí máy bay trên trời bằng những gương âm. Nếu gương hướng đúng vào máy bay, thì tiếng động cơ của máy bay truyền đến được hội tụ và tiêu điểm của gương. Người ta nghe thấy tiếng động vang lên ở tiêu điểm mạnh lên hàng trăm lần, do đó mà biết là hướng ấy có máy bay địch. Gương âm được chế tạo hoàn toàn chính xác và tiếng động được phóng lên, hoàn toàn trung thực. Nói đến đây, ông tư minh dừng lại nhìn hai người chờ đợi, Dũng tiếp lời. Cháu hiểu ý bác, vậy là đây, thông lũng đền năm đây không nhẵn và chính xác như một tấm gương parabol, nó không hoàn chỉnh, có những chỗ méo mó và nhấp nhô, vì vậy âm thanh được khuếch đại lên đã biến dạng. Đúng vậy. Dũng hãy nhìn Minh Hiền qua tấm gương chiếu hậu gỗ tô, trong đó đâu còn là Minh Hiền xinh tươi duyên dáng, Minh Hiền đã từng đi mua gương. Nếu soi phải chiếc gương không nhẵn phẳng, sẽ thấy trong gương không còn phải là mình. Nhưng trong tung lũng để năm giây có đặc điểm riêng, sóng âm thanh chuyển động với tốc độ không lớn lắm, khoảng 340 mét mỗi giây, cho nên bước sóng thường lớn hàng mét. Vì vậy tướng vọng từ vách đá rồi lại không đồng thời sẽ gây nên méo tiếng. Thung lũng lại không hoàn toàn tròn, cho nên các sóng âm dội lại sẽ thao thoa, hoa cộng hưởng, gây nên những hồi âm phức tạp, làm cho tiếng vọng khác hẳn với âm sắc của nguồn âm ban đầu. Đến gầm của động cơ phản lực trở thành những tiếng hú, run rẩy, kỳ ảo, như tiếng ma quỷ từ đồi đâm ray vọng về, từ lòng đất bung lên. Với một năng khiếu quan sát đặc biệt của chiến sĩ đặc công, anh Hay đêm đã mô tả lại khá chính xác đặc điểm của những âm thanh kỳ lạ ấy. Minh Hiền vẫn tiếp tục nêu lên thắc mắc. Cháu hiểu rằng, giả sử có một chiếc máy bay phản lực bay qua, thì tình hình có thể sẽ xảy ra là như vậy. Nhưng chắc gì đã có chiếc máy bay thật, nhớ là tính động gì khác thì sao? Ông tư minh bật cười, quay lại nhìn minh hiền. cha, cháu là một cô bé đòi hỏi logic chặt chẽ đến cùng, làm công tác nghiên cứu khoa học mà được một người phản biện như cháu thật là tuyệt vời, không còn sợ có chút nào chủ quan thiên lệch Trả lời câu hỏi của cháu, không có cách nào khác là kiểm chứng bằng thực nghiệp. Tối qua, bác đã đề nghị anh Hai Liêm gọi điện cho tân sân nhất. Đài dẫn đường sân bay đã xác nhận đúng vào giờ phút đó có một chiếc máy bay Boeing 707 bay trên tọa độ của đền năm ray. Ông tư minh ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng rãi. Những giải mây trắng cuộn lên nhẹ xốp như bông nõn nổi bật trên nền xanh lơ thẫm, mặt đông dõi theo một cánh chim lượn vòng về đỉnh núi phía nam. Minh hiền không nén được sự sốt ruột, ruột rè hỏi ông Tư Minh: Thế còn con đường của chúng ta? Ông Tư Minh chấm dứt dòng hồi ức, quay về thực tại. Để hiểu về con đường của chúng ta, bác là phải đặt ra một câu hỏi: khi đi từ thủ đức về thành phố Hồ Chí Minh trên xa lộ Sài Gòn Biên Hòa, các cháu nhìn thấy đường lên cầu Sài Gòn có dốc hay không? Có chứ. Toàn bộ đoạn dốc lên cầu cho đến giữa cầu dốc cứ như dựng đứng lên trước mặt, đôi khi còn tưởng như một bức tường của một ngôi nhà cao nếu không thấy những chiếc xe ô tô chạy trên đó. Nhưng khi đi lên cầu, cháu sẽ thấy là đoạn dốc đó nhẹ nhàng, thao thoải, sẽ không cần tăng ga nhiều lắm cũng đủ sức leo lên. Nếu các cháu đi cao nô dưới sông nhìn vào chính diện cầu hoặc đứng từ cầu Bình Triệu nhìn ra cầu Sài Gòn. Sẽ thấy đoạn dốc đó chỉ gần như nằm ngang, hơi nghiêng một chút, trừng bốn độ thôi. Dũng sang nhận, cháu cũng đã có dịp quan sát thấy thế, nhưng cảm nhận sai lầm về độ dốc sẽ mất ngay nếu ta đối chiếu với con đường, với các cột điện và cây cối xung quanh. Ông Tư Minh gần đầu, đó chính là một vấn đề kỹ thuật thiết kế đường hiện đại, thiết kế định hướng. Một dạng cây, một ngọn tháp, một hàng cột điện, một mái nhà lẻ noi nằm bên đường tưởng như không liên quan gì đến con đường, nhưng nhiều khi nó lại là một bộ phận quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông. Đó là những vật chuẩn giúp cho lái xe nhận biết chính xác tình trạng đường xá, tránh những sai lầm về thị giác dẫn đến tai nạn. Tự ý tháo bỏ hoặc làm sai nạc những dạng cây ngọn thát mái nhà, cột điện đó sẽ là đe dọa đến an toàn của cả tuyến đường. Dũng nhận xét. Theo như phân tích như vậy, thì đoạn dốc ở đồi đâm Ray thực sự không phải là từ trên đồi đi xuôi về phía đông mà ngược lại. Chính trọng lực đã kéo cho xe chạy xuôi dốc về đền đâm Ray, nhưng do cảm giác sai lầm của lái xe... Đạo gây nên ảo giác là có sức hút ở đền đâm Ray kéo cho xe ngược dốc. Đó chỉ là sự đánh lừa về thị giác. Ông tư minh gật đầu. Sự thật đúng như vậy. Minh Hiền đặt ra câu hỏi, nhưng tại sao ở đây ảo giác đó rất bền vững, chúng ta hoàn toàn không cảm thấy bị nhầm lẫn. Ở đây càng quan sát thấy con đường từ đồi đâm Ray đi xuôi dốc về phía đông. Ngược lại với tình hình xa lộ Sài Gòn, chính quan cảnh xung quanh, ở đây lại tham gia vào việc đánh lừa thị giác. Đứng từ đồi đam ray nhìn ra sẽ thấy mặt đất dốc ngược lên về phía trước mặt, bởi vì độ cao trung bình của mặt đất trong thung lũng dốc xuôi về phía đồi đam ray, độ dốc không lớn lắm. Ở đây là toàn cỏ chanh và bụi cây thấp, nên rất khó cảm nhận độ dốc thật của mặt đất nhiều hay ít. Bác có thể cho đo đạc để kiểm chứng điều này không? Rất dễ dàng, bác đã có số điệu. Độ dốc trung bình của địa hình khoảng 5 độ 30. Con đường cũng lên dốc theo địa hình, nhưng dốc nhẹ hơn chỉ có 2 độ 30. Ngày tết lầm tưởng là đường xuôi dốc ba độ vì lấy địa hình xung quanh làm chuẩn. Thật là một điều kỳ diệu, Minh nhìn giao lên, điều đó tưởng như nghịch lý, lại hóa ra vô cùng hợp lý. Từ nhiên đây cũng là hiện tượng ảo giác thường xảy đến trên các đoạn đường miền núi. Ở đó ai cũng muốn phóng nhanh để vượt qua những vùng núi đồi vắng vẻ, nên chẳng mấy ai để ý. Minh Hiền nhìn lên những bóng dáng thấp thoáng của những bức tường tháp đổ nát sau những khóm lá um tùm, hỏi ông từ mình. Bác kể tiết cho chúng cháu nghe đi. Trong những ngôi đền này. Còn những gì bí mật? Ông tư minh xem đồng hồ lắc đầu. Thôi, chuyện còn dài lắm. Mặt trời đã lên cao rồi, chúng ta phải đi ngay để còn kịp tới đèo Du Giang. Và tiếp đó còn một vùng đầy hấp dẫn là suối lá, rừng say.